các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà nếu dự tôi nhớ không nhầm thì hai cái đường mà để đi xuống tầng hầm này nằm ngay bên hông nhà. Điều còn thú vị hơn nữa, tức là nếu dự tôi không nhìn nhầm thì hai cái đường hầm đi xuống gửi xe này không có cửa sắt. Càng nghĩ tôi càng khoái chí và bắt đầu hình thành kế hoạch để lẻn vào cái tòa nhà chung cư đó. Sau khi thuê được một phòng trọ để nghỉ ngơi và để đồ đạc lại đó, Trong túi quần của tôi là cái đèn pin led, là cái đèn pin led bé nhưng sáng vô cùng. Sau khi ăn cơm tối nò nề ngồi nhâm di ly trà đá xong, thì tôi quyết định bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nhận lúc trời tối và hai đồng chí cảnh vệ đang phải vì phào điếu thuốc tâm sự, tôi nhanh như thoát mường bóng đêm mà lao người thẳng xuống cái hầm đẩy xe đó. Đứng dưới hầm, tôi bật cái đèn pin lên bắt đầu sôi rội. Cái hầm đẩy xe này trống trơn, nên khiến chờ đó trộng bên mong. Tôi đội đèn qua lại, phải bắt đầu tìm kiếm cái nơi để đi lên trên lầu. Cảm đèn soi quanh, mà tôi có cái cảm giác rờn trộm vô cùng. Xung quanh tôi là một màn đêm đen dày đặc, với duy nhất một tia sáng trối loà từ cái đèn pin led phát ra. Gió ở ngoài thi thoảng thổi vào tạo ra những tiếng vi vu tựa như một bản nhạc đùng độm vậy. Không lâu thì tôi cũng đã tìm được cái cột thang máy đi nhìn bây giờ nó cũng chỉ vô dụng thôi, khi mà toàn bộ điện của tòa nhà này đã bị ngắt hết. Tôi soi trội thêm một lúc nữa, như để kiếm cái cửa thông với cầu thang bộ đi lên nhưng không thấy. Còn đang soi trội khắp nơi thì bất ngờ có tiếng bước chân chạy lục tục trong cái mặt đêm tĩnh lặng đó. Tôi đột mịn xoay người 180 độ để nhìn quanh. Không có một ai cả. Vậy mà tại sao gia gà của tôi lại cứ dựng trứng lên như vậy? Tôi cảm tèn sôi trội thêm một lúc thì cuối cùng cái cửa giẫm cầu thang bộ để đi lên cũng đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi từ từ tiến vội tới hí hoáy cố mở, đậu xanh trầu má cửa bị khóa rồi. Còn đang đứng đó nghĩ cách thì bất ngờ bên tai của tôi có tiếng thở dài hắc trà ngay sau lưng. Tôi chợt giật thót tim quay đầu, không có một ai sau lưng tôi cả, chỉ có độc cái màn đêm trùng trận. Ngay lúc này đây, bỗng nhiên cái đèn pin của tôi lại bắt đầu chập trần. Và chỉ trong giây lát, một bóng người hiện ra, lúc ẩn lúc hiện, càng khiến cho tôi té đáy hơn cả. Tôi tái mặt, toát mồ hôi hột, vừa gõ gõ vào cái đèn, và vừa lầm đường từng bước từng bước, tiến ra ngoài cửa, thoát khỏi cái bóng đêm trang đáng sợ đầy. Sau khi thoát khỏi được cái tầng hầm đầu xe tối tâm trồn trồn đó, trong đầu của tôi chỉ còn lại cái hình ảnh cánh cửa chắc lên cầu thang đã bị khóa, ta phải làm sao để phá được cái khóa đó. Vừa đi vừa nghĩ ngợi thì bỗng nhiên bác của tôi như bị một lực hút nam châm khiến cho chính chặt vào một cửa tiệm sửa khóa gần đó. Chắc hẳn không cần nói thêm thì các bạn cũng biết thì trong đầu của tôi nghĩ gì đúng không nào? Không chần chừ gì thêm, một giây lát nào nữa, tôi bước vội tới cái cửa tiệm sửa khóa, tìm khá lâu vắng, chỉ có một thợ khá cao tuổi đang ngồi đó. Mà ướp mặt vào tờ báo Tôi hỏi Bác ơi có sửa khóa không Người đàn ông này hạ tờ báo xuống nhìn tôi nói Sao khóa gì Khóa xe hay là khóa nhà Tôi đáp Dạ khóa cửa à Người đàn ông này nói Lại bớt chìa khóa hả Thôi được tôi sẽ đi theo cậu về nhà Mà tiền công đi về nhà là 20.000 đó nha Nhà có xa không Vừa nói Người đàn ông này vừa lò mọ chuẩn bị dụng cụ Tôi lắc đầu đáp Dạ không ạ, cháu muốn nhờ bác phá khóa cửa giùm. Người đàn ông này dựng tay, ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Phá khóa hả? Ăn trộm hả mày? Tôi phiẹ cười, lắc đầu nói và chỉ tay về phía tòa nhà chung cư nói. Không bác ơi, ở tòa nhà chung cư kia kìa. Người đàn ông này nghe tôi nói thì trố hết trỏ mắt ra. Ông ta nói: "Mẹ mày, mày khùng hả mày? Mày phá khóa cửa đó vô đó làm gì?" "Tôi ta không làm đâu." Tôi đại nĩ, thôi mà bác có cố giúp con đi mà. Người đàn ông này gọi lại vào kế cầm tờ báo lên nói, "Mày có biết là tòa nhà đó còn có công an canh gác không hả? Phá vô đó để đi tù hả con? Đi kiếm người khác đi." Tôi nghĩ thầm, "Quanh đây làm chó gì mà có cái tiệm nào khác đâu?" Cuối cùng, tôi đành dỗ ngon dỗ ngọt, "Bác giúp con đi, con sẽ trả hậu hĩnh cho bác ha." Bác ta nhìn tôi nói, "Hậu hĩnh thì hậu hĩnh, cũng phải vào tù à con. Tôi gắng thuyết phục. Chả vô tù đâu mà bác, vì tòa nhà đó bị bỏ hoang, chả qua là có nhiều. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net